Hồi thứ một ngàn, thạch khôi lỗi, xảy ra chuyện gì chư vị đảo hữu vì sao lại kinh hoàng như vậy. Kiện lão ma đến, bạch ảnh vốn với tư thế công kích, chỉ thoáng một chút thì đã trở về chỗ cũ. Rồi bỗng nhiên như xoay cả nửa người về phía sau, thể hiện một tư thế đề phòng. Bởi vì các tu sĩ phi đổn ra từ trong quang mạc tuy rằng ai nấy cũng đều chật vật vạn phần. Nhưng không một ai không có nguyên anh tu vi. Cho dù lão ma rất tự đại, cũng tuyệt không dám khinh thường. Cuốn chi vừa rồi trong quang mạc truyền đến những âm thanh bảo liệt càng khiến hắn có chút sự cảm không hay. Hiện hương thần thông quả nhiên kinh người, so với chúng ta thì đã tới nơi này sớm hơn một bước. Đây không phải là phú đảo hữu của cửa U Tông sao? Hai vị này là... Những tu sĩ này rõ ràng là tứ lão của độc thánh môn cùng với năm nguyên anh tu sĩ khác. Vị chân nhân kia cũng đứng lẫn ở trong nhóm. Nhưng khi vừa thấy hàn lập ba người hoa thiên kỳ, đều cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai là hoa huynh thật sự là xảo hợp. Bất quá! cơn bạo liệt vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì? lão giả họ phú không màng giải thích vội hỏi ngay sự việc khúc mắc trong lòng. hừ, việc này ta còn muốn hỏi các vị đạo hữu các người. có vài vị còn đến đây trước chúng ta theo lẽ thì ảng Trần bên ngoài cũng là các người bày ra. vừa rồi ảng trận bạo liệt đem thông đạo ngăn lại lần nữa, nghĩ lại chắc cũng là do các vị an bài chứ. Một vị đại hán trong sớ nguyên anh tu sĩ gửi lạnh một tiếng nói. Vừa nghe lời này, các người còn lại sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm mấy người hàn lập biểu tình lộ vẻ bất thiện. Các vị đảo hữu chứ nên hiểu lầm. Lúc mấy người phú mố đến đây, nơi đây đã sớm có những tu sĩ khác. Như lời các ngươi vừa nói thì sự tình của tàng trận căn bản không liên can đến ba người chúng ta. Các hạ đã chịu con thất nặng, nên muốn chút giận lên người phú mố. Lão xả họ phú nghe được nói thế, nhất thời sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí nói. Trong lúc này, vào thời điểm tình thế phức tạp và rắc rối, không thể dễ dàng tỏ ra hiếu nhược. Nếu không chỉ khiến mình chịu thiệt, dễ bị người khác vây công, trong này còn có người. Lần này, chẳng những bốn lão độc thánh môn sườn sốt, ngay cả kiền lão ma cũng tỏ vẻ kinh hãi. Hừ, ba người chúng ta trong lúc vô ý bị một tòa thượng cổ trận truyền tống đến đây. Lúc ấy chợt nghe trên núi có tiếng phá cấm truyền đến. Ngay sau đó liền bị cấm chế vây khốn mấy ngày. Vì thế mới không kịp tìm ra những người đó. Nghĩ lại, theo như lời các ngươi nói thì việc Ảng Trần Hẳn có cùng quan hệ với nhóm người này. Lão xả họ Phú cũng không phải kẻ tầm thường, uyển chuyển nói vài lời thì đã đem sự tình giải thích trôi chảy. Quả thực như thế, đại hán lộ ra vẻ do dự các tu sĩ còn lại cũng bán tín bán nghi. Phú Huyên là cỡ u tông chấp pháp trưởng lão, không cần phải ở đây cố tình lừa gạt chúng ta. Hơn nữa nếu thật sự là cửu U Tông tháo gỡ phong ấm, thì cổ đạo hữu của cửu U Tông không thể không đích thân đến đây chủ trì. Hoa thiên kỳ thần sắc hòa hoãn tựa hồ đã hoàn toàn tin tưởng lời của lão giả. Nói vậy cũng đúng, thoáng cân nhắc cũng cảm thấy có lý. Chẳng qua vừa rồi khi bay vào, chư vị và kiền huyên có vẻ không hợp. Chẳng lẽ phú đảo hữu có chỗ nào đắc tội kiền huyên? Cặp mắt hoa thiên kỳ khẽ chuyển, đột nhiên hỏi đến việc này. Dù sao tình hình vừa rồi nhóm hàn lập ba người cùng lão ma cũng sắp đại chiến. Nên các tu sĩ liên can cũng nên làm sáng tỏ sự tình. Việc này, lão giả trên mặt tỏ vẻ do dự. Ở lão giả họ phú thầm cân nhắc xem nên trả lời vấn đề này như thế nào săn sôi tại nơi nào đó trong cử điện trên côn Ngô Sơn. Cự đầu quái nhân trong tay chỉ cầm một kim hoàng sắc tiểu truy mở ngoạc tròn búa nhỏ nóng ngoạc tròn vung lên một cái. Nhất thời một đạo hồ quang màu trắng bạc kích tới bên mình của thạc hổ khôi lỗi. Trong một lúc đen cơ thể thạc hổ khôi lối chấn ngát chư vì diệt ra tu sĩ sau lưng hắn đều tự khu đồng pháp bảo đủ kiểu đủ loại điên cuồng công kích vào thạch khôi lỗi trước mặt. Những khôi lỗi này tất cả đều có hình dáng của tàu thú phi cầm. Chẳng những toàn thân cứng rắn dị thường, hơn nữa còn có thể dùng miệng phun các loại pháp thuật đơn giản. Thật là hung ác dị thường. Thông qua những hành lang chung quanh tứ phía của cung điện đám khôi lỗi cứ tuôn ra tưởng như vô cùng vô tận. Nhưng những tu sĩ của Diệp Sa mỗi người thần sắc đều chấn đỉnh. Chú tâm thúc dục pháp bào, tựa hồ cũng không thành công tú bình thường. Kết quả là sau một lúc lâu, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ hoàng tráng. Toàn bộ hành lang bên kia đắp sụp đổ hoàn toàn, khiến đám khôi lỗi đang tuôn ra bị đình chỉ. Tu sĩ Diệp ra nghe được âm thanh này trên mặt cùng hiện ra vẻ mừng rỡ. Không bao lâu tử hướng của ba hành lang khác cũng vang lên tiếng oanh minh báo hiệu chúng đã sụp đổ. Không có thêm một khôi lỗi mới nào ra nhập trận chiến. Trong đại điện còn sót lại một ít khôi lỗi đang bị mọi người của Diệp ra tiêu diệt. Chỉ trong vòng nửa khắc đã bị càng quét sạch sẽ. Mấy cách này là thứ quý quái gì? Hình dạng giống như khôi lỗi nhưng lại không phải. Mọi người dịp ra lúc này mới thả lỏng tinh thần, lấy ra linh thạch khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Mặc dù lúc này xem ra nguy hiểm không lớn, nhưng bởi vì bọn họ toàn lực sử dụng pháp bảo trong một thời gian dài nên pháp lực thực sự ha tổn không ít. Mà lúc này từ trong hành lang bị phá hủy cuối cùng, bay ra một đảo đổn quang, Trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người. Quang hoa chợt tắt. Một bạc bào nho sinh hiện thân. Hàn trưởng lão, người nói quả nhiên không sai. Tại cuối hành lang kia đích thực có một tòa thiên điện. Khôi lỗi này đều là từ bên trong chạy ra. Ta chiếu theo phương pháp đảo hữu chỉ điểm để phá cấm chế tiến vào. Các then chốt trong tòa thiên điện đều bị ta phá hủy cả rồi. Nho sinh mỉm cười hướng một người trong nhóm nói Không có gì Lai lịch khôi lỗi đại trận này Tại hạ năm đó từ trong cổ thư đã từng thấy qua những kỷ lục có liên quan nên mới biết phải ứng phó như thế nào Nếu không cứ ở tại chỗ kiên quyết tận lực chống đỡ Sớm muộn thì tu vi cũng sẽ tiêu hao cho đến chết Cổ ma hàn lập thản nhiên trả lời sắc mặt không thay đổi Ha <cười> ha Xem ra diệp mố điểm danh mang hàn trưởng lão đến đây quả nhiên là có chỗ hướng dùng đích đáng. Sau này chỉ sợ còn nhiều chuyện phải nhờ sức của người. Nho sinh vẻ mặt ung hòa nói. Đại trưởng lão quá khách khí. Dù không nói nói, hàn mố cũng sẽ dốc hết toàn lực. Khói miệng cổ ma nhích lên, nhẹ nhàng nói một câu khách khí khiến nho sinh gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Đúng lúc này, bên cạnh đại đầu quái nhân, đột nhiên cười hắc hắc nói. Tính toán thời gian, chúng ta tại trong ảng trận bố trí hậu thủ giờ cũng nên phát tác. Vận khí tốt thì sẽ giúp diệt ra tranh thủ lại một chút thời gian. Đích xác, đến bây giờ chắc đã có người xông vào trận. Chỉ cần có người tiến vào trận tự nhiên sẽ xúc động đến hậu thủ này, khiến ảng trận tự bảo trong thời gian cực ngắn. Bất quá loại tự bảo này có chút trở ngại, nhiều lắm 5-6 ngày sau sẽ bị tiêu trừ. Lối vào lại trùng tân để người có thể tiến vào. Chưa nói đến chuyện phong ấm sẽ bị yếu dần sau một thời gian. Nho sinh thần sắc ngưng trọng nói. Thời gian từ lúc phong ấm bắt đầu yếu dần cho đến khi thật sự tan vỡ thì vẫn còn sớm. Cũng đủ cho chúng ta lấy được bảo vật. Hơn nữa vị trí của chúng ta hiện tại trên con ngô sơn cách tòa kiến trúc chính cũng không xa gì. Đại đầu quái nhân nói với Nho Sinh, ừ, chắc không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại chúng ta càng ngày càng thường xuyên gặp phải cấm chế. Chứ tỏ chúng ta đã đến gần nơi trọng yếu của con ngô sơn. Sau khi cân nhắc, Nho Sinh chậm rãi nói, vậy thì tốt, bất quá còn có một chuyện. Rất kỳ quái. Có một ngân xí giả xoa mở ngọt tròn giả xoa cánh bạc đóng ngọt tròn lão âm hồn bất định cứ đi theo phía sau. Hắn rốt cuộc có ý ứ gì? Chẳng lẽ muốn tìm thời cơ đánh lén chúng ta? Đại đầu quái nhân nói xong, liền liếc mắt hướng về lối vào của đại điện trên mặt biểu hiện vài phần băng khoan. Những người khác nghe nói vậy cũng đồng dạng nhìn hướng lối vào. Kết quả chỉ thấy một khoảng trống giống, một tí gì cũng không có Nhưng chúng tu sĩ của Diệp ra trong lòng đều rất rõ Bên kia không rõ ở nơi nào Quả thật có ngân sĩ quý giả soa thật phần bất hảo đang ẩn nấp xa xa nhìn về hướng bọn họ Điều này làm cho những tu sĩ nhất thời cảm thấy tâm thần bất an Nếu bên người không có hai vị nguyên anh thậu kỳ tu sĩ đồng thời hộ tống bọn họ Những tu sĩ bình thường thật sự không dám cùng quái vật cao dai ấy dò xét từ đầu đến chân. Chắc chắn sẽ lập tức giải tán. Phi thiên thi này đích xác có chút phiền phức. Nếu thời gian cho phép, dùng năng lực của ta và thất thúc, cũng không phải là không thể khiến lão giả soa này bị trọng thương thậm chí có thể bị tiêu diệt. Nhưng thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, phải tranh thủ từng giây. Với loại tình huống này, mạo muội suốt thủ truy đuổi ngược lại có thể khiến cho hắn nổi giận. Hiện tại chỉ có thể xem xem phía trước có địa phương nào là có thể dùng để hạ tấm chế. Dù hắn hãm nhập rồi tìm cơ hội vây từ quái vật này. Nho sinh sau một lúc lâu trầm ngâm cũng chỉ có thể nói thế. Những người khác nghe nói vậy cũng hiểu được lời lẽ có đạo lý, lập tức đều gật đầu đồng ý. Dù sao bằng vào đồn thuật suốt thần nhập hóa như thế của ngân sĩ quý giả soa Muốn dựa vào lực lượng của chính bọn họ của để thoát khỏi quái vật này Là tình huống thật sự không thể Vì thế sau khi mọi người vừa khôi phục chút pháp lực Lập tức đi ra gian thạch điện tụ tập tại lối ra Như mắt chúng tu sĩ diệt ra bỗng trở nên sáng ngời Sau khi đánh giá tình hình ở nơi xa xa phía trước Sau đó mỗi người lại trở nên ngây ngốc Chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một dãy núi nhấp nhô với mười mấy cái thềm đá Tất cả thềm đá đều dẫn đến các địa phương khác nhau trên núi Nhưng tại phương xa của mỗi một thềm đá đều có xương trắng lượn lờ như nhau Căn bản không cách nào phân biệt được điểm cuối của các bậc thềm đá dẫn đến nơi nào Điều này không khỏi khiến bọn người diệp ra trợn tròn mắt Phải làm sao đây Cho dù chúng ta mỗi người tìm kiếm một địa phương Căn bản cũng không thể một lần là tìm hết được Một lão giả khẽ thở hắt ra đảo mắt nhìn nho sinh cười khổ Không cần khẩn trương chuyện này chứng minh chúng ta đã tiến vào vùng trung tâm của tôn ngô sơn Nên giờ mới xuất hiện nhiều chi nhánh như thế Đây là một chuyện tốt Tách ra làm việc khẳng định là không được Nhân thủ một khi đơn bạc, lập tức lực tự bảo vệ mình sẽ không còn Chúng ta phải đi đường nào, hay là lên đài cao bên kia trước nhìn xem có tiêu ký gì hay không rồi hẳn quyết định Nho sinh rút cuộc không hổ là diệp ra đại trưởng lão, đã rất nhanh chấn định và đề xuất ra biện pháp Đại cao mà hắn nói đến vốn chỉ là một quảng trường bạc ngọc nơi tất cả các thềm đá giao hội trước khi phân ra thanh nhiều lối. cự ly cách bọn họ chỉ có vài giảm. Bộ rán phi thường cử đại mở ngoặt tròn to lớn đóng ngoặt tròn. Nghe nho sinh nói thế. Những người khác cũng không có kế sách nào tốt hơn. Cũng chỉ có thể tới trước mảnh quảng trường quan sát ký rồi mới bàn lại. Vì thế mọi người đều đồn quang thẳng đến quảng trường bắn nhanh tới. Nhưng khi mọi người nhất thời bay lên không thì bụt bụt tất cả đều từ không chung rơi xuống. Cấm chế cấm không. Trong này không ngờ lại bày bố loại cấm chí này. Đại đầu quái nhân bật thốt lên. Cũng may diệp sa quần tu vẫn chưa bay cao. Tuy rằng có chút chật vật nhưng cũng không ai bị thương. Nhưng lại khiến tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa sợ. Tuy rằng cấm không cấm chế tồn tại trì hoãn hành động của bọn họ không ít. Nhưng lại chức tỏ rằng bọn họ đã thật sự bước vào nơi trọng yếu của con ngô sơn. Mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn. Phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn chuyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1001, Côn Ngô Điện, Linh Bảo Các Chấn Ma Tháp, Nguyên Lai like là hàn đảo hiếu xuất thân từ thiên nam. Tu sĩ của Đại Tấn chúng ta không quản là vì nguyên nhân gì khiến đảo hiếu đánh chết vị trưởng lão của âm La Tông còn lấy đi quý La Tiên Nhưng đến lúc này thì cần phải hóa giải chuyện không hay. Tại Thạch Đình gần đấy, Hoa Thiên Kỳ ngạc nhiên nói. Hắn vừa nghe xong lời tường thuật đại khái của lão giả họ Phú trong lòng thực sự ngạc nhiên không ít. Những người khác cũng như thế xôn xao một trận, dùng ánh mắt quái gì dò xếp hàn lập. Thiên Nam đối với bọn họ mà nói thật sự có chút xa xôi. Trong mắt tu tiên giới của Đại Tấn, Nó cơ hội là một địa phương không đáng nhắc tới. Người trước mặt không ngờ lại xuất từ nơi đó. Còn đụng chạm đến âm La Tông. Làm sao không khiến cho những người này trở nên hiếu kỳ. Tại hạ chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu không phải là trưởng lão của âm La Tông chủ động đến tìm tại hạ gây phiền toái. Hàn mố làm sao gặp được việc này. Hàn lập vẻ mặt lạnh nhạt. Tốt lắm. Không cần quản thế nào. Ba vị đảo hữu đã đợi ở đây một đoạn thời gian. Chắc cũng biết núi bên kia rốt cuộc là nơi nào. Đại Hán Nguyên Anh Kỳ Tựa Hồ đối với sự tình giữa Hàn Lập và Kiền Lão không có chút hứng thú. Ngược lại còn có chút nóng vội hỏi. Ta có biết một chút. Chính là ôn Ngô Tiên Sơn được đại tấn các người đồn đai. Hàn lập sau khi ánh mắt trước đồng thanh sắc bất đồng trả lời Con mô sơn Mấy nguyên anh tu sĩ dùng mình lập tức trở nên mừng rỡ Kiền lão ma nghe được việc này trong lòng cũng là cả kinh không kém Nhưng bốn lão của độc thánh môn bốn đã sớm biết được việc này Giờ phút này liếc mắt nhìn nhau Chiếu theo lời này hiện tại đã có người ở phía trước chúng ta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 Nơi oán giữa ngươi và hàn đảo hữu hãy đợi khi ra ngoài rồi mới tìm cơ hội giải quyết. Hoa thiên kỳ sờ sờ cầm ánh mắt đảo qua mấy đảo bạch ảnh nói. Liên thủ. Lão ma vừa nghe lời này, nhất thời trầm mặt. Ma tán chân nhân trình vệ và năm đại hán kia nghe vậy, trong lòng đều dao động, môi khẽ nhúc nhích truyền âm thương lượng. Thấy tình hình như vậy, Lão giả họ phú cùng bạch giao di thở một hơi nhẹ nhóm Tuy rằng bọn họ tự tin liên thủ sẽ không thua hiền lão ma Nhưng trận đánh sẽ ác liệt không thể tả Tự nhiên không đánh là tốt nhất Không ai để ý tới hàn lập đuôi chân mày ngơ đáng nhíu lại Trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng Trước mắt thấy không thể đồng thủ Mưu đồ của với phong hồn chú giải chú pháp quyết Xem ra chỉ có cách tìm cơ hội khác nghĩ đến đây, Hàn lập ngẩng đầu nhìn nơi quanh mà trên bọn người hoa thiên kỳ phát xuất, mở miệng hỏi: Hoa đảo vũ, sau khi ào trận tự bảo phong ấn lối ra bị hủy như thế nào? Sau này còn có khả năng ra vào không? Rốt cuộc là sao? Hàn Huyên sao không đích thân đi xem cho rõ?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 Lão giả họ phú cùng bạch giao di cũng nhìn xem. Kết quả, chỉ vọn vẹn sau một lát công phu hàn lập thần sắc ôm trầm từ trong ngân quang bay ra. Lão giả và bạch giao di nhìn nhau lắc đầu. Đít sắc không thể thông hành. Bất quá xem ra muốn khôi phục lại bình thường thời gian cũng không lâu. Trong lúc này, chúng ta hãy tìm đường xuống núi trước rồi mới tính sau. Hàn Lập bình thản nói, Sự tình kế tiếp rất đơn giản, Kiện lão ma cho dù cùng ngạo gì thường, Nhưng biết nơi đây chính là con ngô sơn tiến tăm lừng lấy, Nên hiện tại ý niệm đồng thủ đã biến mất, Có thể có cơ hội tiến vào loại đồng thiên bảo địa này, Hắn cũng không muốn tay không mà về, Lập tức miễn cưỡng đồng ý tạm thời bỏ qua ăn quán với Hàn Lập, Mặt khác sau khi 5 người lâm thời liên thủ thương lượng qua đi Cũng không chút do dự đồng ý chuyện này Chúng ta bấy nhiêu người liên thủ Cho dù kia bọn người kia là tu sĩ trong thập đại tông môn Chúng ta cũng có thể có đủ sức định lại Lập tức xuất phát thôi Không thể để những người đó lấy hết bảo vật mang đi Sau khi tất cả mọi người đồng ý liên thủ Hoa thiên kỳ lập tức hét lớn một tiếng, mang theo độc thánh môn trưởng lão còn lại dẫn đầu dọc theo thềm đá hướng lên núi bay đi. Kiện lão ma hừ lạnh một tiếng, năm đảo bạc ảnh biến thành ánh xám chớp đồng đồn quang liên kết thành mảnh đuổi theo sát. Bọn người hàn lập cũng lặng lẽ cùng đằng không theo cho kịp. Bên kia mọi người diệp ra mở ngoặc tròn chính là nghiệp ra của trương trước đóng ngoặc tròn lúc này đã sớm đứng trên phiến bạc ngọc quảng trường kia. Quảng trường này ước chừng trăm mẫu Mặt đất tất cả đều chỉ dùng mỹ ngọc thượng hào trăm suốt trắng nõn lót thành. Bốn phía có các cây trụ lớn bằng bạc ngọc cao khoảng 10 trường vây quanh. Trên mỗi một cây ngọc trụ cũng đều điêu khắc một ít loại linh thú tiên cầm hiếm thấy gì đó. Trông rất sống đồng, khiến người trông thấy không khỏi sợ hãi. Bất quá, giờ phút này bọn người diệp ra không xem trọng mấy cây ngọc trụ này, mà là phân biệt tụ tập tại một nơi khác trên quảng trường. Ở nơi này, trước mỗi thềm đá có một ô vung nối với quảng trường. Những ô vung đều có dựng đứng một bia ngọc cao lớn. Trên mặt phân biệt viết, kim thạch các, Tường vân điện, từng điện danh một khiến mọi người của Diệp Gia đều trao mày suy đoán. Kim thạch các không cần hỏi nhất định là nơi tồn chứ vật. Danh tự tường vân điện này, nghe ra có chút tư vô mờ ảo. Phòng trừng không phải là chỗ tính tu, cũng không phải là nơi trọng yếu gì. Kỳ linh viện xem ra chính là. Một tu sĩ diệp ra ở một bên trầm rãi đại khái phân tích cách sử dụng của mấy địa phương này. Những người khác nghe nói thế đều gật đầu cảm thấy có đạo lý. Cho nên địa phương có khả năng chứa thông thiên linh bảo nhất thì chỉ có ba chỗ này. Một là ở ngay trung tâm nối thẳng với côn ngô điện. Kế tiếp là cách ở gần bên cạnh linh bảo các. Cách còn lại nằm phía ngoài chấn ma tháp. Diệp gia tu sĩ kia cuối cùng tuyển ra ba con đường. Nho sinh cùng đại đầu quái nhân không nói gì. Lại trầm ngâm yên lặng. hiển nhiên đang cân nhắc xem lời của vị Diệp gia trưởng lão này có chính xác không. Ôn mô điện không cần phải nói khẳng định là trung tâm của ngọn núi này. Mà Linh Bảo Các vừa nghe tên thì chính là địa phương thượng cổ tu sĩ để bảo vật. Thông thiên linh bảo được chứa trong đó thì cũng không có gì ngạc nhiên. Trấn ma tháp cuối cùng chắc đúng là nơi cổ tu sĩ trấn áp yêu. Suy xét đến tình hình ngọn núi này vì phong ấm quý gì thông thiên linh bảo có nhiều khả năng được để ở nơi đây. Dù sao khi thượng cổ tu sĩ trấn áp yêu ma lời hại đều có thói quen mượn sức của bảo vật uy năng. Diệp ra tu sĩ kia lại giải thích thêm. Ừ, nói vậy cũng không sai. Ta cũng cảm thấy thiên linh trong bảo khấu nên được để ở một trong ba chỗ này. Bất quá với năng lực của chúng ta. Thì không thể toàn bộ chiếu cố đến cả ba nơi. Một lúc nhiều lắm chỉ có thể khảo sát hai con đường. Nho sinh rút cuộc mở miệng nói. Hai con đường. Ngươi chọn hai đường nào? Quái nhân có chút do dự hỏi. Linh Bảo Cắc và Trấn Ma Tháp. Nho sinh chỉ hoãn nói. Hai nơi này. Ta thì cảm thấy ôn ngô điện so với Trấn Ma Tháp khả năng có bảo vật lớn hơn nhiều. Đầu to của quái nhân lắc lắc. Hắc hắc. Linh Bảo Cắc thì không cần phải nói. Cho dù không có thông thiên Linh Bảo. Cũng có thể lấy được những bảo vật khác. Cũng xem như chúng ta đến uổng một chuyến. Ôn ngô điện chính là bởi vì quá mức gió dệt, ta mới không chọn nó. Ta luôn nghĩ thấy. Từ khi ngọn núi này bị phong ấm nơi đây, còn có cố ý lưu lại hai hiển thông thiên linh bảo. Tóm lại bảo vật cung phụng trong tôn ngô điện xem ra chỉ làm trang trí. Ngược lại, bảo vật dùng để trấn áp yêu ma gì đó mới thật có khả năng lớn. Nho sinh bình tĩnh nói. Nói vậy tuy không phải là không có đạo lý, nhưng lão phu vấn cho rằng con mô biện là kiến trúc hạt tâm của núi này. Muốn khảo sát thì tất phải đến nơi này. Quái nhân vừa đầu gật đầu, sau lại lắc đầu. Thất thúc nói như vậy, ta làm sao không biết. Nhưng chúng ta tổng tổng cũng chỉ có bấy nhiêu nhân thủ. Phân chia thành hai đội thì còn có chút miễn cứng, nếu lại chia thành ba đội, Lực lượng sẽ rất đơn bạc Nho sinh cười khổ nói Diệp gia tu sĩ còn lại cũng bắt đầu nghị luận Có người cảm thấy cách làm của nho sinh ổn thỏa. Có người lại cho rằng lời quái nhân nói có lý Trong nhất thời không có cách nào đưa đến kết luận Quái nhân thấy tình trạng như thế Sắc mặt hiện lên một tia dị sắc trầm tư một lúc lập tức nói Như vậy đi Chúc ta một nhóm chính người Ngươi và ta đều mang ba người khảo sát Linh bảo cắt và trấn ma tháp Cuối cùng sẽ tìm một trưởng lão cơ trí chút, Đổn pháp cao minh hướng ôn ngô điện đi một chuyến Nếu là cấm chế thực sự lợi hại Không thể một mình phá đi Liền lập tức quay lại Cứ như vậy Ngươi và ta trong lòng hiểu rõ Còn lại một trong hai đường Nếu ai tương đối được thuận lợi Có lẽ sẽ còn kịp đi một chuyến đến công ngô điện khảo sát. Quái nhân rốt cuộc đề nghỉ như thế. Cách này được rồi theo lời thất thúc nói vậy. Bất quá người đệ tử này chỉ là một người. Sẽ phải cẩn thận sư cầm thú và ngân xí dạ xoa kia. Hãy cho hắn mang di thiên trạc mở ngoặt tròn xuyến đóng ngoặt tròn. Nho sinh suy nghĩ một lượt cảm thấy cũng có thể làm nên đồng ý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 Dù sao trong một hàng diệp gia tu sĩ này, ngoại trừ quái nhân vải nho sinh ra, tựa hồ cũng chỉ có người này tu vi cao nhất, nên nho sinh do dự một lượng. Đáp ứng về dưới, lập tức từ trong túi chứ vật lấy ra một chiếc xuyến được luyện chế bằng bạc cốt đưa cho người này. Mỗi một lần di thiên trạc phát động, phải dùng tinh huyết của bản thân mới có thể làm. Nhị ca nếu có thể tránh thì không nên dùng bảo vật này ngô sinh chỉnh trọng rằng dò Yên tâm, ta đều biết Tu sĩ mặt chữ điền trầm giọng đáp rồi tiếp nhận vật ấy Nghe đồn trong chấn ma áp kia là chỗ tà ma chuyên môn vây cấm một chút yêu quý cùng hung cực áp Lão Phu đã nghe đại danh ấy từ lâu Chẳng biết bên trong còn có ma vật gì Sẽ do lão phu qua bên ấy khảo sát xem sao Quái nhân thuận miệng nói Ha ha Không ngờ thất thúc với ta lại có cùng ý nghĩ Ta vốn cảm thấy khá hứng thú với chấn ma tháp kia Bất quá Một khi thất thúc đã nói như thế Vậy thì do thất thúc đi một chuyến vậy Ta mang theo ba người bọn họ sẽ đi Linh bảo các sưu tầm bảo vật Ngo sinh nghe vậy giật mình, nhưng lập tức không thèm quan tâm, miệng liền đáp ứng. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên pháp Vong ngữ Thực hiện Tiểu phạm Nguồn truyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogsrbot.com Hồi thứ 1002, phụ nhân, đại đầu quái nhân cũng không khách khí, lập tức mang theo ba người cổ ma thẳng tiến đến thềm đá có ghi chú rõ ràng kia mà đi. Tu sĩ mặt chữ điền liền hướng nho sinh ôn quyền, trong tay nắm chặt kiện di thiên trác kia, thân hình lắc vài lần, tại trên thềm đá ngay chính giữa dần dần rời xa. Nho sinh cũng không lập tức mang theo những người còn lại rời đi Khi chứng kiến quái nhân và tu sĩ mặt chứ điền cuối cùng biến mất trong xương trắng cuối thềm đá Mới thu hồi ánh mắt xoay mặt đối diện một vị lão giả bên cạnh lạnh nhạt nói Phong hiền chất mở ngoặt tròn cháu trên tay chúng ta còn lại mấy bộ trận kỳ trận bàn Khải bầm đại trưởng lão Chiếu theo phân phó của người Sau mỗi lần phá trừ bộ cấm chế đều đã lưu lại ngay nơi đó pháp trận tạm thời của chúng ta. Đến bây giờ ngoại trừ tử vi thất tinh đại trận đã phải tốn hơn 10 vạn linh thạch để mua. Trong tay đã không còn những khí cụ bố trận khác. Lão xà kính cần kia trả lời. Ừ, vậy đem bộ tử vi thất tinh trận bày bố tại đây đi. Mặt khác đem đám đầu hổ phong mở ngoặt tròn ong bắp cày đóng ngoặt tròn kia và hai con hấp huyết bức mở ngoặt tròn rơi hút máu đóng ngoặt tròn thả vào trong trận. Nho sinh không chút do giữ phân phó. Giả gió. Lão giả lập tức đáp ứng. Dối tay tới eo lưng vỗ một cái. Một sớp tử trận kỳ xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó nhanh chóng hướng tới quả trường mà đi. Nho sinh lúc này mới quay vế hướng chân núi nhìn trên mặt âm tình bất định yên lặng không biết hắn đang nghĩ gì. Sau một thời thần, bọn người nho sinh cũng không tiến vào một thềm đá nào. Dưới đỉnh núi không biết bao nhiêu vạn trưởng tại e. to núi. Đoàn người Hàn Lập vừa mới xuyên qua một tự đại bài lâu mở ngoặt tròn tổng to vò to lớn đóng ngoặt tròn của vạn Tu Chi Môn. Tại nơi đây. Tu sĩ diệp ra bố trí một ảo trận thượng tính cao minh. Nếu đối với kết đan kỳ tu sĩ, tối thiểu cũng có thể vây khốn vài ngày. Nhưng đối với nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy, cơ hồ vừa gặp thì đã bị bọn người hiền lão ma và Hoa Thiên kỳ tiện tay diệt trừ, cho dù là một chút thời gian cũng không thể trì hoãn thành công. Sau khi nhìn thấy cử đại bài lâu của vạn tu chi môn, Bọn người kiện lão ma đối với việc nơi đây chính là con ngô sơn đã không còn hoài nghi Ngoại trừ hàn lập ba người, những người còn lại đều lập tức cảm thấy hưng phấn dị thường Đoàn người lập tức gấp xúc hướng lên núi đuổi tới Kết quả, bọn họ không tránh khỏi cứ liên tục chạm vào những cấm chế diệp ra bố trí trên mờ thềm đá Chuyện này không khiến cho bọn người lão ma sinh ra thối ý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 Các vị đạo hữu hãy cẩn thận một chút. Trong này nếu cũng bày bố cấm chế, chỉ sợ sẽ càng khó giải quyết hơn. Những người phía trước thật đúng là quá hào phóng không ngờ lại mang theo nhiều khí cụ bố trận như vậy. Xem ra cho dù thực không phải tu sĩ trong thập đại tôn môn thì cũng là người trong một siêu đại thế lực nào đó. Hoa thiên kỳ nhìn phía trước mơ hồ có thể thấy được đại điện cổ xưa thân sắc thoáng có chút ngưng trọng. Hừ, có thể có loại hào phóng này. Phía trước một tòa cấm chế liên kết hai cực trận băng diễm đều có thể luyện trí thành trận kỳ trận bàn bố trí ra Dù là thập đại tôn môn chúng ta cũng không phải một nhà nào đều có thể làm được. Ta thật sự có chút hiếu kỳ về thân phận chân chính của những người phía trước. Thiện lão ma lạnh lùng nói. Bất quá một đường truy tới, những người đó cũng như là với ở phía trước thay chúng ta phá trừ cấm chế của cô Ngô Sơn. Cũng tính là tiện nghi cho chúng ta. Cho dù chúng ta cũng bị bọn họ dùng cấm chế tạm thời trở ngại một hồi, cũng tuyệt đối có khả năng đuổi theo kịp. Hoa Thiên Kỳ tự tin nói. Hy vọng là thế. Kiện Lão Ma nhẹ nhàng nói. Khi nói chuyện, mười mấy người đã sông vào bên trong đại điện. Trong thạch điện mảnh vỡ vụn của thạch khôi lỗi nằm đầy đất khiến mọi người tả kinh, không khỏi dừng lại dò xét. Không có cấm chế sao động trong ngày chưa bị động tay đồng chân, thật đúng là một việc ngoài ý. Sau khi Hoa Thiên Kỳ thoáng dùng thần thức đảo qua thạch điện trần trừ nói. Chuyện này cũng rất bình thường. Phỏng chừng những người bố trần đá tiêu hao gần hết khí cụ. Lão xả họ phú cười hắc hắc nói.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 bí thuật này vào thời kỳ thượng cổ đã từng thịnh hành một thời nhưng sau đó không biết vì duyên cớ gì loại bí thuật này đột nhiên vì thất truyền một người không chút hoang mang khom người lấy một khối đá vụn trên mặt đất vừa ung dung xem xét vừa khẽ nói chính là hàn lập người mà từ lúc xuất phát từ thạc đình tới giờ rất ít nói chuyện ô hàn đảo hữu cũng biết loại thượng cổ bí thuật này Hoa thiên kỳ kinh ngạc đảo mắt nhìn hàn lập. Không có gì, hàn mố đối với khôi lỗi thuật có chút nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc mấy thứ này đều là vật tư tồn. Nếu không tại hạ thật đúng là muốn nghiên cứu cho thật tốt một phần. Hàn lập nói xong. Liền ném cục đá cầm trong tay. bị một tiếng. Thanh thạch mở ngoạt tròn đá xanh đóng ngoạt tròn lăn lộn vài vòng trên mặt đất hắn vừa rồi đã phát hiện ra những thi thể thạch linh tư tổn này hoặc nhìn chỉ là loại đá bình thường, tuy đã trải qua sự luyện trí đặc thù, nhưng trọng yếu nhất chính là bề ngoài của đám đá vụn biểu hiện một ít ký hiệu của một pháp trận kỳ quái. từ mấy vật vỡ vụn này không cách nào nhìn ra chút gì, muốn có một thạch linh hoàn chỉnh cũng rất dễ dàng. Tứ phía của mấy phương kia chắc chắn có thể còn sót lại một ít. Một tu sĩ trong nhóm đảo mắt đột nhiên chỉ về phía hành lang bị sụp, hướng Hàn Lập cười hì hì nói. Hàn Lập đảo ánh mắt, chỉ phát hiện một trung niên tu sĩ với khuôn mặt có vẻ trung hậu. Đúng là tứ tán chân nhân trình vệ. Hàn Lập không phải xuất thân từ Đại Tấn từ không biết người này mang số xanh. Nhưng lấy kinh nghiệm nhìn người của hắn, sao có thể lấy tướng mạo để nhìn người. Lập tức mỉm cười, đang lúc muốn nói thêm gì thì tiền lão ma bên kia bỗng nhiên hét lớn. Nghiệt xúc, muốn tìm cách chết. Lập tức năm đảo bạch ảnh đồng thời nhất hai tay. Mười đảo oan chủ sám liền từ lòng bàn tay bắn ra. Thoáng một cách đã đánh vào một chỗ không người gần đó. Sau một trận nổ vang, từ quang trước đầu chỉ là một quái điểu bốn cánh đầu sư tử thân chim ung từ không khí thiện hình hung tễn chăm chăm nhìn mọi người đúng là sư cầm thú đã từng tập kíp diệt gia tu sĩ hung cầm này đang len lén tiến tới gần bọn họ bộ dáng định đánh lén năm ma tử của kiền lão Nhưng khiến người kinh ngạc chính là yêu cầm này vốn đã bị diệt ra đại trưởng lão dùng thương trào chén đứt hơn một nửa người. Giờ phút này không ngờ lại khôi phục như bình thường. Không có tí bộ dáng đã từng bị trọng thương. Yêu cầm đã từng nếm mùi đau khổ tựa hồ cũng biết học hôn. Vừa thấy thân hình bị bại lộ. Bốn cánh lập tức cùng khởi động. Trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn tử mang. Trực tiếp hướng phía sau nhanh chóng bay đi Kiền lão ma vẫn chưa thúc giục ngũ ma tử đuổi theo Các tu sĩ còn lại cũng bị hình dáng hung tượng của sư tầm thú nọ làm hoảng sợ Sau một thoáng do dự đã khiến yêu thú này trong nháy mắt đã độn ra ngoài thạch điện Không còn thấy bóng dáng Sư cầm thú Trong này cũng có loài quái vật này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 Chỉ là trong ý tưởng của bọn họ, Hàn Lập và hai người hắn đối với việc này đều không có đề tập đến. Nên những khác tu sĩ căn bản không biết đến sự tồn tại của quái vật này. Nhóm tu sĩ còn lại sắc mặt cũng đồng dạng nhợt nhạt. Sự tồn tại của loài thượng cổ hung cầm này có thể sánh bằng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên là vô cùng không dễ chọc vào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 một cách hình tròn ở một bên hướng chân núi bay đi, ước chừng sau nửa canh giờ phi hành đồn, mới đột nhiên đáp xuống trên tại một cây đại xanh biết gì thường. Sau đó miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ khó nghe, không khác gì tiếng quỷ gào. Biết rồi, ngươi kêu là cái gì? Không phải là muốn nhờ ta báo thù cho ngươi sao chứ? Lão nương có thể có hứng thú làm việc này? Bị nhốt dưới nước không có ánh mặt trời nhiều như vậy năm, lão nương không dễ dàng thoát sự vây khốn cũng không nghĩ lại rước lấy phiền toái gì. Hơn nữa hai nhóm tu sĩ nhân loại kia đều là nguyên anh tu sĩ, không có một người tốt nào. Một thanh âm gay gắt truyền đến, lập tức lục quang trên đại phủ chợt lóe, hiện ra một cái đồng sống trên thân cây cao gần một trượng một phụ nhân mặc quần áo đen từ bên trong đi ra thần tình đầy vẻ thiếu kiên nhẫn eo lưng của phụ nhân này tựa như cái thùng phi làm ra ngăm đen mái tóc trên đầu cũng đen nhánh gì thường lại chỉ dài có vài tấc bộ dáng có thể nói là xấu xí vô cùng sư cầm phú nghe được lời ấy tựa hộp tức giận gì thường ánh đỏ trong mắt trước đồng Miệng phát ra tiếng kêu càng thê lương Ngươi nghĩ thật là hay Là chính ngươi bất cẩn Bị tu sĩ chém đi nửa phần móng vuốt Lão nương dựa vào cái gì phải giúp ngươi báo thù? Húng hồ năm đó ba hậu nhân côn ngô đem Chúng ta giam cầm tại khốn linh trần ấy Không phải là muốn bắt chúng ta thay bọn họ Bảo hộ núi này sao chứ Lão nương cố tình không nghe theo chủ ý của bọn chúng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 Ngân sĩ xả xoa bất ngờ trong không khí xuất hiện tại nơi đây. Hừ, mang vào bọn chúng mà cũng có thể xông vào trong tôn ngô điện. Người nghĩ tấm trí của con ngô điện bố trí không đủ. Đặc biệt là bác cực nguyên quang kia căn bản khó lòng phòng bị. Những người đó thực sự xông vào tôn ngô điện thì chết là cái chắc. Sú phụ nhân đối với sự xuất hiện của ngân sĩ xả xoa không chút nào kinh ngạc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 Nếu không, chúng ta mặc dù thoát ra khỏi khốn linh trần, lại không thể rời khỏi tôn ngô sơn này một bước. Ngân xí giả soa bất động thanh sắc nói. Mở ngọt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngọt tròn. Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phạm. Nguồn truyện life.com hoặc mctiểuphàm.bloxsupport.com. Hồi thứ 1003, quần ma ẩn hiện. Trong này linh khí sung mãn, lão nương việc gì phải rời khỏi nơi đây? Tuy chẳng biết thế giới bên ngoài bây giờ thế nào, nhưng nghĩ tới chuyện tại nhân giới không thể tìm được chỗ tu luyện thích hợp hơn nơi đây, Ta lại muốn ở đây tu luyện cho đến ngày phi thăng mới thôi. Sú phụ nhân vừa nghe ngân xí xạ xoa nhắc tới bổn mệnh bài, sắc mặt khẽ biến, khẩu khí càng thêm nhất quyết. Khue đạo hữu, người biết gió phong ấn đã bị phá. Ở lại núi này tu luyện căn bản là việc không có khả năng. Cần gì phải ngoan cố với đôi ba tất lưới. Hơn nữa, chúng ta cũng coi như là có uyên nguyên. Vì thế nên liên thủ để cùng qua cửa ai khó này mới được. Ngân sĩ xạ xoa những mày nói. Nguyên nguyên thì thật là có một một chút. Ngươi là tu sĩ nhân loại tu luyện thân thể thành linh. Ta và sư cầm thú là linh cầm linh thú do người nọ ngày xưa nuôi dưỡng. Lại cùng bị tô sĩ này phong ấm trong khốn linh trận. Sú phụ nhân thật không phủ nhận thần sắc trầm rãi gật đầu. Chính là như vậy, nên ba người chúng ta mới có khả năng liên thủ. Mà con ngô điện kia có sự tồn tại của cấm chế chuyên môn khắc chế bọn ta bình thường căn bản không thể đến gần. Hiện tại có tu sĩ nhân loại thay chúng ta mở đường. Bọn ta chỉ cần lén theo sau bọn họ liền có thể lẻn vào. Đến lúc đó đồng loạt xuất thủ. Đoạt lấy bổn mệnh bài là việc dễ dàng, hừ Ngươi nói nghe thật dễ. Nhưng ta nghe sư tầm thú nói hai nhóm tu sĩ này nhân số đều không ít, còn có tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ trong đội. Đúng rồi. Người nói tu sĩ có thông thiên linh bảo kia sợ rằng sẽ phi thường khó giải quyết. Tựa hồ cũng đi chung với nhóm người này. Đến lúc đó, đừng nói là bổn mệnh bài không tới tay, ngược lại tự dẫn thân vào chồng. Lão Nương bị người nhốt đến sợ. Nên tình nguyện không cần bổn mệnh bài chi chi. Cùng lắm thì từ nay về sau rút vào một nơi sâu trong linh mạch của bốn Việt Nam. Đánh một giấc dài hơn ngàn năm. Đến lúc đó bọn họ cho dù có bổn mệnh bài. Nhưng Lão Nương căn bản không giáp mặt với bọn họ. Bọn họ có thể làm gì ta? Sú phụ nhân trong lòng đã giao động nhưng vẻ bên ngoài vẫn cứng miệng khoe đảo gấu đừng quên rằng là ngươi cũng đồng sàng An hiểu phổ độn thuật Ngân sĩ xạ xoa tựa hồ có chút mất kiên nhẫn sắc mặt trầm xuống lời này của ngươi có ý gì phổ nhân chừng mắt ánh mắt phát lạnh chăm chú nhìn hướng ngân sĩ xạ xoa rất đơn giản Nếu bổn mệnh bài của ta bị nhóm người này nắm giữ Khi hỏi đến những việc liên quan, ta chắc chắn không thể cử tuyệt và sẽ đem chuyện của ngươi nói ra. Có một yêu đan huyền nham quy cấp 10, ngươi cho rằng mấy tu sĩ này sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi hay sao? Đến lúc đó, ta bảo đảm sẽ bị họ phái đi truy sát ngươi. Ngân sĩ dạ xoa nhẹ nhàng nói, một khi đã như vậy, ngươi với ta cùng đánh một trận là xong. Sú phụ nhân thử từ vài tiếng, vẻ mặt hiện một tia sắc mặt giận dữ. Ta sẽ không bỏ qua cơ hội cướp lấy bổn mình bài lần này, cũng không muốn cả đời vì vây khốn trong núi này. Phải biết rằng, nếu không cách nào hấp thủ âm nguyệt tinh hoa bên ngoài núi, cả đời ta không thể tiến hóa đến kim thân nguyệt thi. Ngân sĩ giả soa không khách khí nói, hừ, người đang quỳ hiếp lão nương. Phụ nhân đột nhiên nhảy lên cao vài thước. Chỉ vào ngân sĩ dạ xoa to tiếng mắng chửi. Hắc hắc! Có phải là uy hiếp hay không? Khuê đảo hữu tự mình cũng có thể phán đoán. Ngươi chớ quên rằng ngươi còn thiếu ta một món nợ nhân tình chưa trả. Năm đó đám cổ tu kia đất hạ bảo huyết chú trên người chúng ta. Khiến toàn bộ thần trí của chúng ta trở thành ngu ngốc. Là ta lấy phân nửa viên thanh hư đan lén đưa cho ngươi. Bằng không ngươi đã sớm trở thành một kẻ điên khác máu, sao có thể hóa hình như hôm nay. Ngân xí trên lưng ngân xí giả xoa đập một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Nhân tình này, ta tự nhiên nhớ. Phụ nhân vừa nghe đến chuyện báo huyết chú. Nhất thời ráng vẻ kêu ngạo giảm xuống không ít.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 Cũng không phát hiện tung tích của những yêu quý khác. Có lẽ kẻ thứ tư không được may mắn, chuyện hắn đã sớm không còn tồn tại cũng rất là có khả năng. Dù sao hắn cũng không có thanh hư đan để bảo trì thần trí. Một cuồng vật khác máu đã cách bấy nhiêu năm, khả năng tính còn tồn tại thì thật sự không quá lớn. Hơn nữa cho dù hắn thực sự còn tồn tại thì chúng ta cũng không thời gian để tìm hắn. Ngân sĩ giả soa lắc đầu nói Sú phụ nhân nghe xong lời này Vẻ mặt âm tình bất định Sau một lúc lâu cuối cùng dài thở dài một hơi Hung hăng nói Tốt, ngươi đã cũng nhắc tới chuyện của Thanh Thư Đan Lão Nương đành phải xuất thủ trợ giúp ngươi một lần Nhưng chỉ đến khi các ngươi lấy được bổn mệnh bài Sau đó sẽ lập tức bỏ đi Lão Nương cũng không ngây ngốc ở lại núi này Xét ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ không người. Từ đó về sau ẩm tu không xuất hiện nữa. Chuyện này cũng được. Chỉ cần có tấm thân tự do, lấy tu vi của chúng ta có chỗ nào trong thiên hạ mà đi không được. Ngân xí xả xoa trên mặt lộ ra tia sắc mặt vui mừng. Thần thông của huyền Nham quy biến thành phụ nhân này so với hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn một phần. Là một người giúp đỡ có sức lực cường đại. Bất quá trước khi hành động, chúng ta cần phải lên một kế hoạch cho thật tốt. Nhóm tu sĩ này một khi đã biết đến sự tồn tại của hai vị đảo hữu. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Đừng để bị tu sĩ nhân loại bấy ngược lại. Số phụ nhân sau khi đáp ứng một lúc cả người không ngờ trở nên bình tĩnh gì thường. Chuyện này là đương nhiên.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 chẳng biết qua bao lâu tại gần cây đại thụ xem ra có vẻ như một cây đại thụ rất bình thường đột nhiên một trận dung chuyển lắc lư sau đó bắt đầu thu nhỏ lại bao phủ trong một lớp lục quang trên thân đại thụ bỗng nhiên lồi ra hai con mắt xanh biếc thật to hai nhãn châu này xanh biếc gì thường thoáng chuyển động lạnh lùng nhìn về hướng nhóm ngân sĩ xạ xoa vừa biến mất Bộ ráng không có một tia cảm tình. Gốc cây này dĩ nhiên là do một yêu vật không biết tên biến thành. Với thần thông kinh người của bọn ngân sĩ giả xoa ba yêu vật mà vẫn không thể phát hiện yêu vật này mặc dù gần trong gan tức. Thật sự là chuyện không tưởng được. Sau một lúc chừng mắt nhìn thẳng không chung. Đột nhiên quanh thân yêu vật lục quang chợt lóe. Xuy. Một tiếng.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 Bọn họ tự nhiên gặp phải tình trạng cấm không giống như bọn người diệp gia tu sĩ đã gặp lúc đầu. Đều từ không chung rớt xuống. Chuyện này khiến bọn họ vừa cả kinh vừa mừng rỡ. Tự nhiên biết được bọn họ rốt cuộc cũng đến nơi trọng yếu của côn ngô sơn. Đó là cái gì? Bạch giao di yêu kiều kêu to, mắt sáng rỡ nhìn chầm chầm thềm đá xa xa, ngọc dung đầy vẻ chấn kinh. Những người khác giật mình, vội vàng nhìn qua. liền phát hiện tại nơi cách xa vài dặm, thêm đá uốn lượng khúc chiết chìm vào trong một mảnh rừng cao trọc trời. Cả mảng rừng đều là tử trúc mở ngoặt tròn trúc tím đóng ngoặt tròn lớn cỡ một vòng tay người ôm. Sậm sạp, cơ hồ chảy sống tận các nơi trong tầm mắt. Phía trước vốn có quảng trường bạch ngọc tồn tại cũng bị rừng trúc che khuất hoàn toàn vô tung vô ảnh. Trong rừng tràn ngập khắp bầu trời là một màn tử khí nhàn nhạt, thoáng truyền đến một cố vinh ác mở ngoặt tròn ác lực tinh thần đóng ngoặt tròn kinh người, càng khiến bọn người hàn lập trong lòng phát sung. Pháp trận nhìn tựa như băng diễm lưỡng cực trận nhưng có vẻ lợi hại hơn nhiều. Bất quá trận này cũng có thể là đảo cấm chế cuối cùng do đám người kia bố trí. Chỉ cần phá trừ trận này liền có thể đuổi kịp bọn họ. Sau khi hoa thiên kỳ cẩn thận dò xét một phen, ngưng Trọng nói. Đã là như vậy thì còn trần chờ gì nữa? Kiền lão ma sau một trận cuồng tiếu, ngũ ma tử liền hóa thành một dòng ánh sáng trực tiếp quét về hướng rừng trúc. Hoa thiên kỳ thoáng do dự cũng mang mấy người độc thánh môn hướng tử trúc lâm mở ngoặt tròn rừng trúc tím đóng ngoặt tròn bay đi. chúng ta cũng đi thôi. Ôi! Hàn Hương, ngươi làm sao vậy? Lão giả họ Phú vừa định bay đi chợt phát hiện sắc mặt của Hàn Lập bên cạnh cực kỳ khó coi. Bộ dáng tựa hồ có gì đó không đúng. Trong lòng không khỏi cả kinh. Vội kêu lên. Không có gì, chúng ta hãy tới đó thôi. Hàn Lập hít sâu một hơi thần sắc trong khoảnh khắc hồi phục lại như thường không muốn nhiều lời nên thân hình nhoáng lên trực tiếp bay đi gần mấy trường. Lão giả sờ sờ cầm trong lòng tuy sợ hãi, nhưng chỉ có thể đem việc này trôn tận đáy lòng, mau chóng theo sát. Lão giả họ phú tự nhiên không biết trong cơ thể hàn lập vừa rồi mấy mây thanh phi kiếm đồng thời vô cứ xuân lên. Việc này khiến hắn cả kinh, nhất thời biết cổ ma cũng đang ở trong núi này. Điều này làm sao khiến sắc mặt hàn lập tốt được chứ? Chẳng lẽ cổ ma ở trong nhóm tu sĩ phía trước? Ma đầu này làm sao lẫn vào trong nhóm đó rồi chạy đến núi này? Chẳng lẽ nơi này có vật gì cổ ma để ý, hay là có âm mưu gì khác? Một chuỗi ý niệm trong khoảnh khắc tung ra trong đầu hàn lập, khiến tâm thần hắn hoàn toàn hỗn loạn. Làm thế nào cũng không thể để duy trì tâm tình bình tĩnh. Chuyện này không phải vì hàn lập có được tam diễm phiến và nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi nên vẫn đang còn đối cổ ma này e ngại gì thường. Mà là hiện tại cổ ma này xuất hiện. Thời cơ thật sự quá quý vị. Đại tấn rồng lớn như thế sao lại khiến hắn liên tiếp gặp phải cổ ma này? Hơn nữa ký ức về chuyện vạn trường ma uyên của thiên nam vẫn còn sờ sờ trước mắt. Điều này khiến cho tận trong đáy lòng hàn lập có một loại cảm giác bất hảo. Giờ phút này kiền lão ma khu đồng ngũ ma tử đã đến trước mặt rừng trúc. Những cổ hàn khí sám từ trong bạc ảnh phun ra. Đánh về phía cánh rừng. Tử trúc lâm phát ra một trận nổ vang. Một đoàn bảy đạo tử sắc quang chủ mở ngoặt tròn cột ánh sáng tím đóng ngoặt tròn bỗng nhiên từ các nơi trong rừng trúc phóng lên cao. Sau đó tử khí trong rừng trúc chợt như sống lại, hóa thành một làn sóng tử sắc áp lại hàn khí xám. Hai quang sắc xám tím quyện vào nhau như hai quái thú đang quần nhau cấu xé. Độc thánh môn tứ lão cùng đại hán các tu sĩ từ phía sau đuổi tới thấy vậy. Cũng không chút trì hoãn liền thi triển thần thông. Nhất thời bảo vật muôn hình muôn giảng hóa thành các dòng ánh sáng muôn màu. hung hăng cuốn về phía rừng trúc bay tới. Hàn lập cũng lặng lẽ tung ra mấy thanh phi kiếm trong lúc lơ đáng gia nhập vào công kích. Tại mặt ngoài của phong ấm. Bởi vì ảnh trận tự bảo phong kín thông đảo dưới đất bị trùng tân. Nên lại có một số khách không mời tiến vào.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 Tại phương bắc sâu trong lòng đất khoảng hai mươi vẫn còn mấy trăm tu sĩ tụ tập quanh lối vào. Bởi vì ảng trận tự bảo, khiến khe nước sống mấy trường xuất hiện trước mặt trục tu sĩ. Nhưng cũng vì vậy mà khiến cho thông đạo càng trở nên nguy hiểm hơn. Ngân quang tại lối vào chớp đồng liên hồi. Ngân lãng mở ngoặt tròn làn sóng bạc đóng ngoặt tròn phản phất như quét hết mọi thứ trông cực kỳ quý dị. Ngay tại lối vào, những tu sĩ tán tu và tu sĩ của các tiểu thiết lực tự biết mình không thể tham dự tranh đoạt bèn lánh thân nơi xa xa. Ngoại trừ những người này chỉ còn lại ba nhóm tu sĩ tụ tập tựa hồ rằng to không thỏa hiệp. Một nhóm là do nữ tu tạo thành, toàn thân mặt quý lục y -sam. Mỗi người ai cũng trẻ trung và mạo mỹ, dáng người nổi bật.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 Một bên vẫn hắc sắc sam mìa, bên kia vẫn tuyết bạch trường bào. Ngay trước mặt bọn họ có 5 nguyên anh kỳ tu sĩ phân ra đứng. Các thiên hào và thiên lan thánh nữ Lâm Ngân Bình hiển nhiên cũng ở trong đó. Nhưng đáng chú ý nhất chính là nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh thiên lan thánh nữ. Theo cách linh khí giao đồng xem ra hắn không ngờ lại là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chính là vị Đại Tiên Sư Họ Tử của Thiên Lan Thảo Nguyên. Đám tu sĩ cuối cùng nhân số ít nhất. Chỉ có ba gã thanh bào đảo sĩ. Cầm đầu một lão đảo bạch phát hồng diện mở ngoặt tròn đầu bạc hồng mặt. Tiên phong đạo cốt. Hiển nhiên cũng là một hậu kỳ đại tu sĩ. Một phu nhân quý tông đâu cần phải phân tranh trong vũng nước đục này. Không phải bần đảo xem thường phu nhân. Mà là việc này thật sự nguy hiểm gì thường? Chỉ cần phân tâm một chút là có thể khiến nguyên khí của hóa tiên tông bị đại tổn. Ta đã chứng kiến qua tình cảnh thượng cổ mới kiệt lực khuyên can. Bạch phát lão đảo hướng phụ nhân kia nghiêm mặt nói. Nghe khẩu khí ấy, không ngờ lão đảo và phụ nhân kia lại khá quen biết. Huyền Thanh Tử Thái Nhất Môn cho dù xưng là chính đạo đệ nhất môn cũng không có thể bá đảo như thế. Phong ấm này rõ ràng là ở trong phạm vi thế lực của bản môn, sao hóa tiên tông chúng ta lại không thể vào. Còn về sự nguy hiểm, đệ tử của bản tông vốn không để vào mắt. Phụ nhân kia nhẹ nhàng trả lời. Nhóm nữ tu này dĩ nhiên là một đại tông khác của Nam Cương, hóa tiên tông tu sĩ. Nói đến đại tông này xem ra danh tiếng tại tu tiên giới so với thánh môn thậm chí còn vang dội hơn vài phần. Bởi vì duyên cứ công pháp của tông này nên đại bộ phận đệ tử đều là nữ tu. Trong môn cao giai tu sĩ trưởng lão cũng đều là nữ tử. Nhưng tông này có thể quy trấn nam cương vì có thể dựa vào cách chớ chú âm độc khó phòng của tông nội. Nghe nói có thể cách xa ngoài ngàn giảm thi phép giết người trong vô hình. Cho nên tu tiên giới thường truyền rằng một khi đắc tội với tu sĩ của tông này cho dù ở xứ xa xôi. Khi ho có gáy đi nữa thì cũng phải toi mạng. Điều này khiến tu sĩ của những tông môn khác đa số đều đối với tông sĩ nữ tu này phi thường kiêng kỳ tuyệt không muốn trêu trọng. Vị Một phu nhân Của hóa tiên tông này có một truyền thuyết hãi nhân. Đã từng trong một ngày đồng thời thi triển pháp chú siết chết ba tu sĩ cùng cấp bậc tại những nơi khác nhau. Lão đảo cùng nàng ấy năm xưa cũng có một đoạn ăn oán bên trong. Cho nên lão đảo cho dù thân có là trưởng lão hạng nhất hàng nhì của đại tấn thì cũng phải khách khách khí khí. Huyền thanh đảo Hương. Sự tình của tông môn cát mố sẽ không hỏi đến. Nhưng âm La Tông chúng ta nhất định phải vào. Các thiên hào bên kia cũng mở miệng. Người này cùng nhóm thiên lan tu sĩ chạy ngày chạy đêm. Vừa tiến vào Nam Cương lại gặp phải hai trường lão âm La Tông khác. Biết được chuyện phong ấm dưới đất. Lập tức mang theo mọi người chạy tới đây. Hiện giờ hắn tự giác bên mình lực lượng nhân thủ vẫn hơn Thái Nhất Môn đương nhiên sẽ không dễ dàng lui bước. Các đảo hữu thật muốn tiến vào, bần đảo cũng không cần cản trở. Không dối gặp chư vị bần đảo có được một mật báo, phong ấm này là có người cố tình tìm trăm phương ngàn kế để giải khai. Tuy rằng ta không biết phía dưới là vậy gì nhưng nghĩ cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, bần đảo không nhúc tay vào việc này. khe nước này đã biến dạng thành thế này mấy vị đảo hữu làm sao đi qua. Hiện tại chính bần đảo cũng không dám tùy tiện xông vào khe nước này. Lão huyền thanh tử nghe xong lời này không hề động nộ, mà là xoay người thoáng nhìn ngân sắc hà quang mở ngoặt tròn tia sáng màu bạc đóng ngoặt tròn trong lối vào. Từ chối cho ý kiến. Vừa nghe lời này của lão đảo, bọn người lục sam phụ nhân và các thiên hào tất cả đều trở nên trầm mặc. Chuyện này đích thật là một vấn không có một giải quyết tốt đẹp. Hiện tại trong khe nước cấm chế sao đồng cùng bảo như thế, tiến vào đó đích thật là một việc nguy hiểm gì thường. Hóa tiên tôn chúng ta trong những năm gần đây vừa tìm được một kiện nhật nguyệt toa. Xem như là một trong những bảo vật vừa có lực công kích lẫn phòng ngự thiên hạ hiếm có. Ta và sư muội liên thủ nguyện ý lấy ra thử một lần. Phu nhân phất nhẹ sợi tóc đen trên trán trầm rãi nói. Nhật nguyệt toa. Một trong ba kiện linh toa bảo vật. Phu nhân lại có bảo vật này. Lão đảo trên mặt có vẻ ngoài ý muốn. Không có gì. Bản tông cũng là vừa mới đắc thủ được. Đang muốn mang bảo vật này làm truyền thừa chi bảo của hóa tiên tông chúng ta. Một phu nhân bất đồng thanh sắc nói, không một chút kiên kỷ. Một khi Đắc Phu Nhân có bảo vật này, bần đảo cũng không nói nhiều. Một đảo hữu hãy tự lo cho tốt thôi. Hai ngày sau bần đảo cũng sẽ tiến vào phong ấm này. Lão đảo gật đầu quả nhiên không nói thêm gì. Hai ngày sau, vừa rồi đảo hữu không phải nói mình cũng không có cách thông qua sao chứ, giờ nói như vậy là có ý gì.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 Bần đảo nhận được mật báo, vốn chính là liên can đến việc của chính ma lưỡng đảo. Vừa lúc bần đảo và thất diệu đảo hữu cùng phụ trách, mà hai người chúng ta không lâu trước đây mới tại phủ cận của Nam Cương phân công làm việc. Bây giờ đã tìm được manh mối tìm, tự nhiên phải tìm thất diệu hương đến giúp bần đảo một tay. Không phải là lão đảo nhát gan, mà nếu là mật báo là thật. Lão đảo tự nhận một người cũng không có tác dụng gì. Đợi thất diệu đảo hữu đến rồi cùng nhau tiến vào trong phong ấm nổi, sẽ cảm thấy ổn thỏa hơn chút. Lão đảo thảm nhiên nói, nghe được ngày kia thất diệu chân nhân của thiên ma tông cũng xuất động. Các thiên hào sắc mặt thật sự không tốt. Sau khi âm trầm một lúc, môi hắn khẽ nhúc nhích cùng thiên lan thánh nữ và thanh niên họ từ truyền âm. Thanh niên họ từ thần sắc bất biến, mà Lâm Ngân Bình nghe xong lại nhấu chặt chân mày. Các thiên hào thấy vậy, lại vội vàng nói hai câu gì. Sau khi thanh niên họ từ trầm mặt một lúc, rốt cuộc trầm rãi gật đầu. Lâm Ngân Bình mặc dù có chút trần trừ, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản gì. Lúc này vẻ các thiên hào mới thư giãn, sau đó hướng huyền thanh tử kiên quyết nói. Nghe khẩu khí của huyền thanh đảo hữu bộ dáng của phong ấn đích xác có vấn đề không nhỏ. Nhưng đại trưởng lão của bồn môn đã đi xuống, các mố không thể ngồi yên không màng. Tuy rằng bọn ta không có loại bảo vật như nhật nguyệt toa hay linh quy phi sa, nhưng cũng muốn thử một lần. Hắc hắc! Lão đảo cũng hiểu rõ, các huyên còn có ý trưởng. Bần đảo cũng sẽ không làm một ác nhân. Có thần thông gì để thông qua khe nứt, thì cứ việc thi triển là được. Huyền Thanh Tử không chút kinh ngạc, sau khi dùng ánh mắt dò xét Thiên Lan Đại Tiên Sư Họ Tử vẻ mặt bình tĩnh nói. Xem ra lão đảo này đối với lai lịch của nhóm Thiên Lan Tu Sĩ biết rất rõ ràng. Đã là như vậy, bọn ta cũng không tức giận. Từ đảo hớt, làm phiền ngươi xuất thủ. Các thiên hào nghe vậy cười ha ha quay mặt về phía sau nói. Ừ, cát huynh đã nhất lực yêu cầu tử mố tạm thử một phen. Thanh niên đưa tay vỗ lên túi linh thú tại lo. Nhất thời một mảnh thái hà từ trong túi bay ra. Sau đó liên quan chợt lóe. Một con khổng tước ngũ sắc hiện hình tại không trung. Thái Linh mở ngoặt tròn bộ lông nhiều màu đóng ngoặt tròn tản mát ra một vòng ánh sáng dài vài xích. Thật lấp lánh bắt mắt. Đây là Linh Tê Khổng Tước. Huyền Thanh Tử hai mắt híp lại trên mặt thoáng biến sắc. Không sai, ngũ sắc Linh Quang do Linh Tê Khổng Tước này phóng suốt trời sinh có thể ngăn cách thiên địa Linh Khí. Sẽ do nó mở đường, chúng ta đồng dạng có thể tiến vào. Uyên Thanh Huyên chúng ta chờ sẽ đi trước một bước. Bọn người Tát Thiên Hào vừa thấy thanh niên họ từ Phóng xuất linh cầm, không hề trì hoãn gì. Sau khi khổng tức kia gáy một tiếng trong trẻo, lao đầu vào ngân sắc hà quang, mấy nguyên anh kỳ tu sĩ bọn họ đều phóng suốt hộ thân pháp vào, nhanh chóng độ nhập vào trong ấy theo sát.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 Phụ nhân họ mục thấy vậy, sau một lúc trầm ngâm đồng dạng quay đầu phân phó vài câu. Nhất thời nhóm nữ đệ tử môn hạ cũng lập tức giải tán, ly khai nơi này. Cắt thấy môn hạ rời xa nơi đây, phụ nhân lúc này mới hướng nữ tử tú lệ kia gật ý tứ nói. Sư muội phóng suốt linh toa đi. Biết rồi. Nữ tử tú lệ cất tiếng đáp. Lập tức ngọc thủ hướng chiếc eo mảnh mai. Trong tay nhất thời liền xuất ra một kiện bảo vật có hai đầu nhọn màu bạc, ném lên không chung. Cơ hồ cùng một lúc, tay áo của phù nhân run lên, một kiện kim sắc bảo vật giống y hệt tung ra. Nhất thời hai bảo oang mang một ngân một kim bắt đầu chạm vào nhau trên không chung. Chúng quyện vào nhau mà không có bảo liệt bật ra. Ngược lại trong khoảnh khắc hợp hai làm một, hóa thành một cử toa kim ngân sắc, lớn chừng một trường. Khí thế kinh người, đi, phụ nhân khẽ kêu một tiếng. Lập tức cùng nữ tử tú lệ hóa thành hai đảo cầu rồng. Chợt ló nước tới tiến vào cử toa không thấy bóng sáng. Bề ngoài của tự toa kim ngân quang mang mở ngoặt tròn màng ánh sáng vàng bạc đóng ngoặt tròn đồng thời lấp lánh. Sau khi xoay tròn liền phóng nhanh đi Phi đồn vào bên trong the nứt Lão đảo phí nhiều lời như vậy Các ngươi vẫn muốn tiến bào Dù xảy ra chuyện gì Cũng không thể oán lão đảo không nhắc nhở Huyện thanh tử sau khi thấy bóng sáng cử toa Hoàn toàn biến mất trên mặt Mang một tia gì sắc lầm bầm nói Sau đó hắn hướng hai kết Đan kỳ đảo sĩ phía sau khoác tay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 Tại bên ngoài thân thể sáng vô số chương cấm chế phù Xiềng xích quấn quanh dày đặc Những cái cấm chế phù này liên quan chớp đồng Vừa thấy đã biết tất cả đều là cấp bậc cực cao Mà xiềng xích thì ngược lại đen thủi không chút ánh sáng Lại thoáng có những tia máu thấm ra ngoài Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 1005 Cử vật cung điện và phá trận Ngoại trừ ngoài thân đầy cấm phù và xiềng xích Phù cận cử vật này còn có một tấm gương đồng nằm vừa lòng bàn tay Phóng ra từng đảo hoàng quang chủ mở ngọt tròn cột ánh sáng màu vàng đóng ngọt tròn tạo thành một pháp trận kỳ quái. Quang chủ chớp lóe đan xen vào nhau đem cử vật nhốt vào trong. Trong không gian nơi chứa cử vật, một tầng lại một tầng cấm trí phản phất như những làn sóng cuộn vô cùng vô tận. Nơi nơi đều có ánh sáng yếu ớt, mỏng manh. Thân hình vật ấy mơ hồ như một ngọn núi nhỏ.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 Ở giữa nơi phản phất như tiên cảnh này còn có một tòa cung điện hoa lệ rộng mấy trăm trường. Từ xa nhìn lại cung điện rất yên tĩnh không một bóng người. Nhưng nếu đứng ở không trung phía trên cung điện nhìn xuống, thì sẽ phát hiện cung điện này không ngờ lại được xây tại trung tâm của một tòa pháp trận to lớn. Tại vùng phủ cận của cung điện còn có xây 81 tòa tế đàn nhỏ, cao chừng 10 trường. Được phân bố khắp nơi trong pháp trận, khiến người kinh ngạc nhất chính là tại mỗi tế đàn đều thờ phụng một bạt ngọc thạch nhân cao mấy trường. Mỗi thạch nhân này đều mặc kim giáp, hai tay cùng nắm một kim sắc cử nhận không biết tên mặt hướng về cung điện, vẻ mặt sùng kính gì thường, không khác gì người sống. Nhưng tất cả đều yên tĩnh không một tiếng động. Vô luận là cung điện hay thạch nhân, bộ dáng đều phản phất như cứ vậy mà tồn tại không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi. Thật là thần bí vạn phần. Quý gì phi thường. Lúc này trên tôn ngô sơn tại nơi tử vi tinh trần đã được bày bố. Trong pháp trận từng loạt tiếng oanh minh bảo liệt liên miên không dứt. Đã tới thời điểm mấu chốt phá trần. Bảy đạo tử sắc quang chủ hoàn toàn nằm trong tử vụ vô biên phóng thẳng lên cao, từ bên trên truyền lại tiếng sấm sét ùn ùn Từng đảo điện hồ thô to từ bên ngoài quang chủ bắn ra, hướng về các nơi trong pháp trận. Mà sương mù sớm đát dày đặt đến nỗi sọ bàn tay không thấy ngón. Thỉnh thoảng còn truyền lại đến âm thanh gào khóc thảm thiết nhiễu loạn tâm thần của con người. Quanh người hàn lập kim quang quấn quanh, thân sắc bất biến hướng một cột quang chủ chậm rãi tiến tới gần. Tử vụ mở ngoặt tròn xương mù tím đóng ngoặt tròn tứ phía biến thành những con cử mãng. Một khi đến gần thân thể hắn liền lập tức bị kim quang bao bọc. Chặt hành thành mấy đoạn rồi tiêu tán thành xương mù. Nhìn thấy tình hình này hàn lập trên mặt vẫn không chút vẻ vui mừng. Bởi vì từ trong tử vụ sẽ lập tức biến ảo ra càng nhiều tử mãng phóng tới. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng bổ xuống từng đảo ngân bạch điện hồ, nhưng vô luận là to lớn bao nhiêu. Hắn căn bản không thèm để ý. Khi ngân sắc điện hồ sắp đến gần, Kim Quang sẽ bảo vệ kiến cơ thể hắn. Một trưởng vung lên không chung thì tất cả hồ quang liền bị bô lập. Căn bản không có một chút uy lực nào. Đột nhiên hai tiếng vù vù nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy nổi lên tại sau lưng. Hàn lập nhếu mày. Không thèm quay đầu lại. Hai đảo kim hồ mở ngoặt tròn điện hồ màu vàng kim đóng ngoặt tròn thật mỏng tùy ý bắn ra. Sau khi hai tiếng sét đánh ầm ầm, một cỗ khí tức hét lẹp lập tức truyền đến. Hàn lập lúc này mới quay đầu xem xét. Chỉ thấy hai đầu cử phong mở ngoặt tròn con ong khổng lồ, cả người đen thùi từ không chung rơi thẳng xuống. Những con cử phong này chẳng những hình thể kinh người, toàn thân đều là màu vàng vàng diễm lệ. Phía đuôi có một kim châm dài ba tấc khiến người cảm thấy phát xuân. Loại linh trùng này, hàn lập trong xương mù đã giết ít nhất ba bốn con.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 Hàn Lập đã phun ra một thanh phi kiếm nhất thời không để ý để một ít máu dính vào lưới kiếm Trên bề mặt lập tức bị ăn mòn lỗ chỗ Linh tính của phi kiếm liền bị hao tồn một chút Kể từ đó Hàn Lập không còn dùng phi kiếm chém giết mấy con cử phong này Nhưng cử phong này đối với pháp thuật hỏa cầu băng chùy cấp thấp cũng có sức đề kháng nhất định Nên chỉ có thể dùng kim hồ giết chết Cũng may là số lượng của cử phong này tuy không ít Nhưng đối với ít tà thần lôi căn bản là không có một tia kháng lực Cơ hộp vừa chạm là chết ngay lập tức Thế nên thì thần lôi của Hàn Lập cũng không bị tiêu hao bao nhiêu Ngoại trừ loại cử phong này ra Trong tử vụ cũng có mấy con viên bức mở ngoặt tròn rơi đóng ngoặt tròn quái gì Toàn thân màu đỏ Loại rơi này ngoại trừ màu sắc bên ngoài thì nhìn cũng y hệt như các loại rơi bình thường. Nhưng sau khi dùng phi kiếm chém một lần, kiếm quang rốt cuộc không thể chém chết chúng. Phi kiếm chém vào thân thể con rơi, sau một lúc vẫn không thấy nó bị bổ làm hai. Điều này khiến trong lòng Hàn Lập thầm kinh ngạc.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 Nhưng không ngờ lại khó đối phó như thế. Có thể thấy được không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết trên phương diện này. Mà hôm nay vì phối hợp trận pháp, chúng lại được bố trí ở tại nơi này. Nhưng vì không có ai tha túng nên phân nửa quy lực của những cử phong và huyết bức cũng không thể phát huy. Xem ra nhóm tu sĩ phía trước vì kéo dài thời gian đã không tiếc tiêu phí không ít vốn. Trong lòng cân nhắc, hắn đã đến phía trước đảo tử quang chủ kia, khoảng cách chỉ có người trưởng Mắt thấy như chỉ vài bước là có thể đem quang chủ phá hủy Nhưng vào lúc này, tử sắc cử trúc vốn đã biến mất sau khi hắn tiến vào trận trận ở xung quanh quang chủ xuất hiện. Sau đó một mảng mơ hồ nhanh chóng hướng bốn phía khuyết trương. Trong nháy mắt hắn như bị vây quanh trong chút ảnh trùng trùng. Đạo quang chủ kia vốn gần mấy xích cũng hóa thành khói xanh biến mất vô tung. Gần những quan chủ cũng có thiết bị ản thuật cấm chế. Hàn lập trước là giật mình, sau đó khói miệng lập tức nít cười nhẹ. Chỉ cần không phải là loại ản hóa thượng cổ huyến hình hóa vật chi thuật đỉnh cấp lúc trước đã từng gặp. Ảng thuật cấm chế bình thường sao có thể vây khốn hắn. Hàn lập không chút nghĩ người Lam mang trong mắt chớp động trong khoảnh khắc tất cả từ trúc tại trước mắt lại biến thành ảo ảnh quang chủ cũng hiển nhiên xuất hiện trên vị trí lúc đầu tay áo bào run lên bày tám thanh kim sắc kiếm bắn nhanh ra sau khi lượn một vòng tại không trung trong tiếng thanh minh bỗng nhiên hóa thành một thanh kim sắc cử kiếm kim mang chợt lóe một đạo kiếm quang to lớn chém lên gốc của quang chủ một tiếng nổ ầm vang lên trong khoảnh khắc gốc của quan trụ biến mất. Cơ hồ cùng một lúc, tử vụ bên người Hàn Lập vô luận ảo ảnh, ảnh hay là cấm chế chân thực, tất cả một mảng lớn đều lấy hắn làm trung tâm biến mất. Một khoảng không rồng không dưới trăm trượng xuất hiện trên mặt lộ ra những khối gạch trắng nõn. Hàn Lập quý đầu thoáng nhìn qua, Chân mày tùy tiện xích lên lập tức bước lên nhìn về phía xa xa nơi còn bị tử vụ bao phủ. Còn lại sáu đảo quang trụ, bây giờ cũng chỉ còn lại ba. Hai trụ khác cũng không biết bị hai người nào phá hủy trước hắn một bước. Hàn lập trầm mặt trong chốc lát, không có ý đến phá những quang trụ khác mà lấy ra một khối linh thạch rồi khoanh chân ngồi xuống. Nhân cơ hội này hắn cần phải suy nghĩ kỹ đến kế sách để đối phó sau khi cổ ma xuất hiện. Hiện tại đại tu sĩ tụ tập trong núi này. Yêu ma quý quái thật sự là không ít. Hắn tuy có tam diễn phiến cùng nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi. Nhưng chỉ cần một lần không cẩn thận thì chỉ sợ sinh mình rất có khả năng bị đe dọa. hàn lập vừa hồi phục pháp lực vừa nhìn phía trước cân nhắc. Chẳng biết qua bao lâu sau hàn lập đột nhiên đưa tay sờ túi chứ vật bên hông. Nhất thời một khối vật hình chữ nhật màu lam xuất hiện trong tay. Đó là khối thạch bi mở ngoặt tròn tấm bia đá đóng ngoặt tròn lúc trước tìm được trong côn ngô sơn thu nhỏ lại thành tinh bi. Vật ấy lại có thể che giấu thần thức cường đại như thế của hắn cũng coi như bí ẩn cực kỳ. Nhìn chằm chằm thạch bi kia hết nửa ngày cũng không có phát hiện trong đó có ẩm dấu vật gì. Nếu không phải thần thông trời sinh của thổ giáp long có thể nhận biết bảo vật, hắn căn bản sẽ không phát hiện ra vật này. Bản thân của tinh bi thân mình cũng quá quái gì. Rõ ràng thoạt nhìn tựa hồ là loại tinh chất gì không biết tên luyện hóa mà thành. Nhưng trước khi đưa linh lực vào trong thì lại nặng vô cùng, một khi linh lực sót vào thì lại lập tức nhẹ nhàng như không khí. Nhưng chuyện này không phải là chuyện hấp dẫn hàn lập nhất. Khiến hắn để ý nhất chính là cổ văn không biết tên được khắp trên tinh bi. Tuy cổ văn này là văn tự của thời thượng cổ, nhưng hàn lập lại như người mù, một chữ cũng không nhận biết. Đúng là một loại văn tử cổ đại trong điển tịch nào đó ghi lại. Bất quá cho dù là vậy, Hàn Lập cũng có thể thông qua mấy cái hình thái khoa tay múa chân để khẳng định là văn tử cổ đại. Văn tử này xuất hiện tại một niên đại thậm chí còn trước thời đại hắn biết đến gọi là thời thượng cổ. Đây thật đúng là đồ cổ hàng thật giá thật cũng tuyệt đối là một kiện gì bảo. Hàn lập vừa xem xét tấm tinh bi, rồi thở dài ánh sáng trên tay chợt lóe, lập tức đem thu vào. Đúng lúc này, cơ hồ một trước một sau. Xa xa trong pháp trận có hai tiếng liên tiếp truyền đến. Lại có hai cây hoang chủ bị hủy diệt. Chỉ còn sót lại một cây hoang chủ cuối cùng. Thậm chí không cần bọn người hàn lập tiến đến phá hủy, hào quang ảm đảm tự động biến mất.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 Hàn lập ánh mắt đào qua, liền phát hiện quả nhiên không thấy bóng sáng của độc thánh môn tứ lão. Hừ, không chỉ là bọn hắn. Tên tiểu nhân họ về kia cũng không thấy. Hắn còn khuyên mấy người chúng ta cùng đi vào. Quả nhiên ngay từ đã có mưu mô quý kế. Đại hán Nguyên Anh kỳ kia vẻ mặt giận dữ chửi âm lên. Khó trách những người này đột nhiên bỏ chúng ta lại.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 Hoặc là sau khi nhân thủ của đối phương phân tách, Bọn họ cho rằng có thể tự mình ứng phó, Nên mới tự một mình chuồn đi để độc chiếm bảo vật gì đó. Lão giả họ phú cũng nhú mày nói, Hừ, như vậy cũng tốt. Lão phu cũng sớm muốn tự một mình hành động. Ai dám ngăn cản ta thô bảo vật, ta giết người ấy. Kiện lão ma nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói, Sau đó năm đảo bạch ảnh kia nhoán lên, đến trước các bậc thềm đá dừng lại vài lần, đã đem hết tất cả bia ngọc nhìn qua một lượt. Sau đó năm đảo bạch ảnh không do dự tề tù cùng hướng thềm đá có vi côn ngô điện bay đi. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn.